Buổi tối, nàng được ngâm mình trong chiếc bể bằng đồng có ướp những thảo mộc ngăn ngát hương thơm. Những loại thảo mộc và tinh dầu lấy từ 8 loại cây khác nhau, mỗi loại đều mang lại sự tươi trẻ, mịn màng cho làn da và giúp thoải mái tinh thần. Amy đã quen với cách dùng các loại thảo dược của quốc dương nên bà đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tắm gội cho hoàng hậu Bara Bà lấy tinh dầu chanh, lá bạc hà, bông cúc hương thảo, ngải cứu, Xuyên, kinh giới và cỏ xạ hương làm thành một hỗn hợp ngâm nước sôi trong một cái bát bằng vàng sau đó lại đổ bát nước thơm vào bồn nước ấm rồi lại trải lên đó những cánh hồng nhung những ngọn cẩm quỳ tươi non những lá thạch thảo xanh màu Huyền Trân ngâm mình trong làn nước thơm tho ấy khi bước lên thân thể nàng thơm tho mịn màng như một đóa hoa sứ trắng ngần Amy và bọn nữ tỳ còn cẩn thận xác lên khắp người nàng Thứ dầu cẩm quỳ mùi xạ hương nồng nàn dịu dàng. Nàng thấy yêu thân thể mình quá đổi, dù vẫn chưa xua tan hết mọi phiền muộn trong đầu. Hình ảnh khắc chung bên cạnh Mỹ Lan khiến nàng không sao vui lên được. Điểm ấy chế mân rất hào hứng và sung sức. Ngài đã uống khá nhiều rượu, rượu làm cho ngài hưng phấn, dù ngài không còn trẻ trung và sung mãn như cái thở Harijit. Người đàn ông đã bước vào tuổi ngũ tuần với những thăng trầm và lao khó trong chinh chí. Giờ thấy mình đang tận hưởng niềm hạnh phúc của tuổi trẻ Huyền Trân Đẹp rực rỡ như đóa hoa champa, Nàng là một tiên nữ giáng trần Với sự hoàn mỹ tuyệt đối Mà đấng Isvara đã ban cho Mân Dương Cơ thể của nàng như ướp hương thơm nồng Và tâm hồn nàng cao thượng Mân Dương tràn ngập tình yêu ghì xiết lấy nàng Cơ thể nàng nóng rực Tim đập dồn dập và tay chân nàng Như tan biến trong vòng tay quốc dương Huyền Trân sống trong cảm giác say mê Rào rực lẫn giận dỗi ghen tức trần tướng quân và vũ nữ mỹ lan đang làm gì nàng đem tất cả nỗi rạo rực lẫn giận dữ của mình đáp trả sự hưng phấn của quốc dương nàng kiếm quốc dương kinh ngạc tạ ơn thần shiva đã ban nàng cho ta quốc dương còn nghĩ trước khi ngủ thiếp đi cả đêm đấy khắc chung thức trắng kỳ thực chàng đứng bên ngoài để canh chừng cho mỹ lan ngon giấc nồng mặc dù mỹ lan cũng không sao chợp mắt cho đặng Nàng là vũ nữ được quốc dương lựa chọn, nàng biết thân phận của một nô lệ để luôn tuân mệnh. Nàng theo mệnh phải nâng khăn sửa túi, hầu hạ tướng quân của Đại Việt. Nhưng Khắc chung lại nghĩ đến huyền trân. Chàng nhớ bóng dáng từ lâu đã không thuộc về mình nữa. Vì thế, đêm nay, chàng không thể đáp lại sự ưu ái mà quốc dương dành cho mình. Khắc chung không thể chạm đến Mỹ Lan, giấy chàng như thế là một tội lỗi. chương sáu các chung tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi tiếng trống báo canh năm đổ dồn trên lầu các cung điện thành Viraja đám thị quân tay gác kiếm bước đi hàng dọc theo các lối vào hoàn thành bó đá ong hai hàng ngay đá và voi đá nghiêm trang bên lớp thị vệ suốt ngày đêm canh phòng cẩn mật sâu bên trong tự cấm thành ở cung điện Vanmikey nguy nga tráng lệ Huyền Trân đang say giấc nồng bên vị quốc dương hào phóng hiếu khách. Quốc dương đã dành cho y muôn vàng ưu ái. Chưa bao giờ quốc dương đối đãi với một sứ giả trịnh thượng và thân mật như thế. Đến cả sứ giả của Nam Dương hòn đảo, chân lạp, tim la, trảo oa hay thậm chí từ những đảo quốc xa xôi nơi những đoàn lái buôn của người Tây Dương vẫn thường đến để trao đổi ngàm voi, tê giác và trầm hương cũng không được thế. Quốc dương gọi y là sứ giả của hạnh phúc. Vì chính tay y đã mang công chúa Huyền Trân Nguyên dạng đến cho ngài Tắt chung đang định đến võ đường Để dạy dỗ nhị vị thế tử Thì Mỹ Lan bước ra từ bên trong Nàng xinh đẹp và mong manh Như một cánh hoa xương rồng màu nắng nhạt Nàng nhẹ nhàng bước đến bên y như cơn gió Nàng lễ phép cúi đầu phủ phục xuống đất Chờ lệnh sai khiến Y không thể ngồi yên hay vô tình thêm nữa Y đứng dậy cuối thân hình to lớn xuống Nâng đỡ người con gái nhỏ bé dậy Y đưa Mỹ Lan đến ghế ngồi Đôi mắt buồn sâu thẳm của nàng Như cuốn hút y đến không thể cưỡng lại Đôi mắt long lanh như hồ thu Và ẩn chứa một nỗi buồn u uẩn Nhưng y nhanh chóng thu đôi mắt mình Hướng vào một cõi xa xăm vô định Trong lòng y Hình ảnh huyền trân lại choáng ngợp Dây dứt Bỗng nhiên Cánh cửa của căn phòng hé mở Xuất hiện với mi cửa bằng gỗ đàn hương Là một bà hoàng lộng lẫy Cả Khắc chung và Mỹ Lan đều giật mình khi nhận ra đó là Hoàng hậu Paramecvary. Mỹ Lan cúi đầu nhặt chiếc khăn vừa đánh rơi trên thềm. Lúc ấy Khắc chung cũng cúi người để tỏ lòng hào hiệp đối với Mỹ Lan. Hai người cùng nhau cầm chiếc khăn trên tay, trong khi họ nhận ra Hoàng hậu Paramecvary đang tiến gần đến chỗ mình. Huyền Trưng cảm thấy khó chịu. Chính mắt nàng đã trông thấy tình cảm của đôi trai tài gái sắc mặn nồng như thế nào chỉ sau một đêm bên nhau. Nàng cảm thấy thân mình nóng lên như lửa thiêu lửa đốt. Nàng trừng mắt nhìn Mỹ Lan như thể thị là tác nhân gieo lửa nóng giận lên người nàng. Huyền Trân đang giận đến sôi máu. Mặc dù Mỹ Lan chắp tay cúi đầu thi lễ đến lần thứ ba, nàng vẫn không đáp lễ. Nàng quay sang nhìn khắc chung dẫn với cái nhìn lạnh lùng. Dù nàng không định đến để tỏ cái thị uy và quyền lực của một bà hoàng cũng không để dò xét tình cảm của hai người. Nàng bị thúc bách bởi ý nghĩ phải nói với y Điều đã dồn nén trong nàng suốt từ ngày đặt chân lên dân quốc Champa. Đáng sớm, nàng đã đường đột xăm xăm bước vào khu nhà riêng dành cho các chung, nôn nóng đến quên cả việc gõ cửa. Nhưng bây giờ, nàng chẳng còn muốn nói gì với khắc chung nữa, nàng không còn hứng thú gì nữa. Nàng ngậm một khối tức giận, bỏ đi trong vẻ hấp tấp và vội vàng như lúc nàng đến. Đám thị nữ và cung nhân đi theo nàng cũng không hiểu chuyện gì. Ngay cả người sành sỏi như Amy cũng không hiểu chuyện gì. Chuyện khắc chung và Mỹ Lan khiến nàng thêm buồn. Nàng không thể nói được nỗi buồn sâu kín này với ai. Và như thế, nỗi buồn càng nhân lên chiếm hết hồn nàng, để rồi có lúc nàng đâm ra nóng nảy khắc khe. Điều này khiến nàng nhận ra càng lúc nàng càng giống tuyên từ. Cũng may là nàng không xem đức từ như một mẫu mực để nàng tuân theo. Thậm chí có lúc nàng lại giận qua Thái Hậu. Nàng nhớ đến Thượng Hoàng cái đức tính nhân hậu hòa nhã của người khiến nàng yêu thương và quý trọng. Ngay cả chế mân trong những đêm tỉ tê cận kề bên nàng cũng tỏ lời yêu quý và ca ngợi đức độ của nhạc phụ mình. Những lúc nghĩ đến thượng hoàng lòng nàng dơi bớt phiền muộn. Sự nhân từ, đức độ, rộng lượng của người đã truyền sang nàng để rồi nàng biết dung hòa giữa những dị biệt đố kỵ nhỏ nhen trong cuộc sống với sự hòa hợp, yêu thương cùng nhau chia sẻ và thuận hòa. Đó là những lúc nàng biết dung hòa giữa lý trí và tình cảm, đôi lúc tình cảm lấn át lý trí và ngược lại, nhưng nàng tự nhủ nàng là người của lý trí rằng những trách nhiệm bổn phận đã ăn sâu vào máu thịt của nàng nên nàng đã ở bên quốc dương cận kề bên ngài bằng tình cảm và ân nghĩa vợ chồng ngày một mặn nồng, còn tình cảm với khắc chung mà nàng tưởng đã chung dùi tận đáy lòng thì lại âm thầm trỗi dậy khiến có lúc nàng cảm thấy vật giả đau đớn trong sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Định thần sau cuộc gặp gỡ đột ngột lúc sáng sớm, nàng quyết định phải nói rõ với Khắc chung một chuyện. Nàng đã gặp lại Lâm Phương khi y giả làm thích khách hành thích quốc dương ở cánh rừng trong cuộc đi săn. Nàng đã hứa với hắn rằng nàng sẽ bằng mọi cách tìm ra các tường và giải thoát cô gái bất hạnh ấy. Khắc chung đang ở võ đường dạy võ cho hai vị thái tử là Chế Chí và Chế À Đa Bà Niêm chàng không dạy ngay những bài võ luyện mà dạy võ đạo để hai thái tử biết thế nào là đạo lý và đức độ của người luyện võ buổi thị phạm được xen vào những bài học khẩu quyết và khắc chung để anh em họ có dịp cùng đối đáp trả bài với nhau ngay lúc đó chàng nhận báo có hoàng hậu baramekvari đến khắc chung gặp lại huyền trân với cảm giác vừa vui mừng vừa ái ngại Nhưng chàng không hề làm mất thời gian cũng như thanh danh của Hoàng hậu, chàng thổ lộ ngay nỗi lo lắng. Những tên lâm tặc trên đoạn đường đến Kinh Thành vi và những tên thích khách trong rừng lúc đi săn là một. Chàng nhận ra tay bắn cung rất thiện nghệ và đường kiếm mang vẻ thần bí của chúng. Nhưng có một điều mà cả các chung lẫn Huyền Trân đều quan tâm, họ là ai, họ làm việc theo lệnh của ai thì cả hai người không thể nào tìm ra được chỉ biết một điều rằng tất cả mọi hành động của chúng đều nhắm vào huyền trân công chúa đại việt hai người nhanh chóng quên chuyện của lâm phương và các tường những tên thích khách đang là mối quan tâm chung của họ chợt hai ánh mắt nhìn nhau với vẻ tinh anh rạng ngời huyền trân bỗng nhận ra đôi mắt của các chung ánh lên với những tia hy vọng sáng lóe sau khi đã chìm trong màn đêm suy đoán công chúa thần vừa nghĩ đến một người mà từ đây chúng ta có thể tìm ra manh mối của sự việc ai thế sáng nay thần có một buổi thị phạn với hai vị hoàng tử chế chí và chế à niêm cả hai đều đã từng học võ nghệ và là những người có tư chất thông minh khỏe mạnh có thể luyện võ và trở thành kỳ tài võ học việc ấy thì có liên hệ gì chế à bà niêm thì thực thà hơn và y cũng kém anh mình hơn nếu luận về võ nghệ còn chế chí trông có vẻ từ tốn và đỉnh đạt lại ẩn chứa những điều kỳ bí đến khó hiểu lúc thần thử võ nghệ của y thì y chỉ đánh dâm ba đường chẳng ra thể thống hoặc trực tự nào cả nhưng càng về sau thì thần mới nhận ra chế chí có những đường kiếm giống như những tên tích khách nọ liệu có một sự nhầm lẫn nào chăng việc này phải nhờ công chúa minh xét được, ta cũng muốn xem tên thế tử thường ngày hống hách và ngang tàn này là người thế nào Hiền Trân được khắc chung đưa đến một nơi khá an toàn trong giỏ đường nặng nắp mình trong bức banning chú thích, bức trướng hết chú thích kính đáo đến độ không ai có thể nhận ra được, nhưng thuận lợi để nàng có thể dễ dàng quan sát. Chế chí có gương mặt rắn rỏi và cương nghị, ẩn trong cái vẻ bề ngoài khí phách và đôi lúc ngang tàn hách dịch. Đó là những khi y đối chất trực tiếp với quốc dương chế mân về những vấn đề ban giao với các nước láng giềng và những khách lái buôn người Tây Dương. Chế chí có cách nhìn rất phiến diện và bảo thủ bởi y vẫn còn trẻ, nàng biết y chỉ độ ở tuổi nàng vì cái tính ngang tàng và bảo thủ ấy nên đã nhiều lần quốc dương và y có những xung đột kéo theo sự can thiệp của các hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc và cả hoàng hậu tapas các vị chức sắc bà la môn quốc dương không cho đó là thái độ vô lễ mà là sự dân chủ và bình đẳng vì từ bé ông đã cho chế chí theo hoàng thân than hoàng thân pàn hoàng thân mu ni sang tận tây trúc để hấp thụ nền văn minh phật giáo và ông hy vọng chế chí sau này có thể mang lại ánh sáng văn minh cho vương quốc champa quyết định chọn chế chí làm thế tử cũng là một cách chế mân muốn trân trọng những kỷ niệm với mối tình đầu tiên của mình và ông đã yêu thương chế chí như tôn thờ người đàn bà đầu tiên của đời ông ông muốn chế chí phải cương trực thẳng thắn ông cũng muốn chế ả đa bà niêm vị thế tử kế tiếp cũng học theo những tính cách ấy huyền trân chăm chú quan sát từng đường kiếm của chế chí dưới sự dẫn dắt và ra lệnh của các chung, đoạn nàng nhìn sang chế a đa bà nàng chưa bao giờ thấy vị thái tử nào khôi ngô và tuấn tú như thế. chế a đa bà có những ưu điểm của thần thánh và bổn mạng đế dương. bỗng nhiên nàng rất muốn con nàng sau này giống như chế a đa bà niêm. nàng tin mắt lắm mới nhận ra đôi tay của chế chí tinh tế theo sự giáo huấn của các chung. đôi mắt của chế a đa bà sáng như ánh đuốc đang dõi nhìn đường gươm sáng quắc lướt qua lướt lại của chế chí chế ạ đa bà niêm bỗng nhìn chầm chằm vào bức Panin y vừa nhìn vào mắt huyền trân đang mãi dõi theo đường gươm của chế chí vừa nhanh chân bước đến chỗ nàng y rút thanh gươm sắt bén từ trong bao dắt ngang dây đai quanh lưng dung tay chém xoạt vào bức Panin cũng may huyền trân nhanh nhẹn tránh kịp nàng nhẹ nhàng lướt qua để tránh một đường gươm nữa của chế ạ đa bà niêm trước khi khắc chung kịp thời xuất hiện Chàng dương tay đỡ một đường kiếm hiểm hóc và lệnh cho người kia dừng lại ngay. Khắc chung không để cho hai vị thế tử có thời gian để tò mò hay hỏi han. Chàng nhanh trí giải thích sự có mặt của Hoàng hậu Paramecvary. Vì bà là người quan tâm đến võ học cũng như sức mạnh quân sự của vương quốc Champa. Sự giải thích ấy không thích đáng nhất là đối với chế chí sẵn tính đa nghi. Hắn tiến đến chỗ huyền trân đặt điều hết sức cay cú và chăm chọc. Lâu nay Hắn đã không thích sự xuất hiện của nàng trong hoàng tộc Champa, và hôm nay, sự xuất hiện của nàng sau bức banh khiến hắn thêm bực dọc. Hoàng hậu cũng quan tâm đến võ học và quân sự hay sao? Võ học là điều không thể thiếu đối với bất kỳ một trang nam tử nào có tinh thần trung quân ái quốc. Quân sự là sức mạnh của quốc gia dân tộc. Quân sự mạnh thì quốc gia mới lớn mạnh và khẳng định sự tồn tại thịnh vượng của mình đối với lân bang ngoại quốc thế tử là người luyện võ và là vị quốc vương kế nhiệm ngai vàng cũng hiểu điều này hoàng hậu là người am hiểu võ học và khí phách thượng võ sao lại lén lút nấp mình vào bức panin để xem huynh đệ ta luyện võ chứ ừ ta không muốn khuấy động và làm phân tâm sự tập trung của mọi người ta muốn tận mắt chứng kiến để có thể góp thêm đôi điều về võ học cho hai vị thế tử của quốc vương mà ta yêu quý và kính trọng vậy hoàng hậu có điều gì dạy bảo chăng Thế võ của Thế tử thật linh hoạt và sắc sảo, đừng kiếm thần bí và linh hoạt, ta nghĩ Thái tử bao năm qua đã khổ luyện rất giả lắm. Đoạn nàng quay sang Chế niêm nở một nụ cười thân thiện. Vị hoàng tử tỏ ra vô cùng thích thú và vui mừng trước sự hiện diện của nàng. Chế niêm đã không kiềm chế được sự vui sướng bằng những lời khen ngợi vốn đã định sẵn trong đầu bởi sự ngưỡng mộ và tháng phục từ lâu. Thưa Hoàng hậu, Thần Nhi ngỡ trên đời không bao giờ có người hoàng mỹ đến như thế, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, nhân hậu và giỏi võ nghệ. Cho đến khi được diện kiến hoàng hậu thì mới hay đó là sự thật. Và sự thật là Thần Nhi rất lấy làm hãnh diện về người. Thái tử thật quá lời, ta nhận thấy Thái tử là chàng trai khôi ngô tuấn tú và có những ưu điểm rất thích hợp để luyện võ và là một trong những người kế vị xứng đáng, được quốc dương tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng. Ta mong Trần Tướng Quân sẽ truyền dạy cho hai người thật chu đáo và tận tình. Tình lấy làm hân hạnh được Hoàng hậu đánh giá cao, nhưng Hoàng huynh mới là người xứng đáng hơn nhi thần rất nhiều. Lúc ấy, chế chí đã muốn nói điều gì đó sau khi y nghe Hoàng hậu Paramecvary cùng khen ngợi hai anh em. Nhưng Thác chung đã khôn khéo xen vào câu chuyện của ba người bằng cách mời Hoàng hậu Paramecvary cùng dự lãm buổi thị phạn rồi chàng bảo hai vị thái tử tiếp tục bài luyện võ hãy còn gian dở huyền trân cảm thấy mình đã lỡ lời nàng chưa lấy lại hết bình tĩnh sau khi bị phát hiện nắp sau tấm pa nin hơn nữa vẻ khôi ngô tuấn tú và nhã nhặn của chế Ada bà niêm làm nàng có cảm giác như y được đúc ra từ quốc dương chế mân nàng nghĩ hoàng tử hari năm xưa đang hiện diện trước mặt nàng qua hình hài của chế Ada bà niêm nàng kịp lấy lại chút thần khí bình tĩnh khước từ rồi lui về nội cung không xem tiếp buổi thị phạn của ba thầy trò Trần khắc chung chương bảy những ngày cuối mùa hạ trời nóng bức đến những cơn gió biển thổi ập vào và những trận gió ở ngọn đồi cao ùa về cũng không át được cái nóng đến rác da mặt trên ngọn sứ già cành lá xù xì những cánh hoa trắng nhị vàng vẫn khoe sắc trong nắng gió Bông súng vẫn xanh rì Yếm ngắt bên bờ ao Mặc dù ngâm mình trong làng nước thơm Của hỗn hợp tinh dầu thực vật Mà Huyền Trân vẫn thấy bức bối cả da người Dù nàng được Amy dâng Những món trái cây miền nhiệt đới Và những cốc nước chùm bầu mát rượi Nhưng cũng không giải được cơn khát Đang khô đét nơi cổ họng Huyền Trân cảm thấy khó ở trong người Nghĩ đến những bí mật Về chế chí và các tường Nàng càng thêm nóng nảy khó chịu Nàng đã đi đến mọi cung điện lâu đài ở khắp Tử cấm thành cũng như hỏi tất cả những cung nhân hay vũ nữ, nô tỳ ở đây mà vẫn không biết được các tường là ai. Ngày đến Amy mà cũng mập mờ trả lời một cách né tránh. Bà ấy nói Ngày trước có người con gái ở thôn Palai Hamut xinh đẹp và giỏi đàn ca. Cô gái ấy xinh đẹp đến nỗi lần đầu diễn kiến quốc dương đã không thể kiềm lòng cho đặng. Theo lệ, Những cô gái trước khi trở lại play, chú thích, thôn làng, hết chú thích. Cưới chồng đều phải đến Hoàng Cung diện kiến quốc dương và được ngài cho một số vàng bạc làm của hồi môn hoặc là sẽ được ngài giữ lại làm vợ. Các tường là một người như thế, cô gái ấy tưởng rằng sẽ được giàu sang phú quý và lấy làm hãnh diện về dòng tộc và thôn làng của mình, nhưng lại gặp nhiều tai ương trắc trở. Amy chợt thở dài ra chiều não nuột. Gái xấu quá, khổ đã đành, mà đẹp cũng chắc gì đã sướng. Thần linh thường hay đố kỵ và ghen ghét với hồng nhang là thế. Tại sao lại như vậy? Huyền Trân vừa nắm chặt cốc nước vừa trừng mắt hỏi. Bẩm nô tài nghe nói các tường cô nương không được lòng của quốc dương. Cô gái ấy bị thất sủng và bỏ rơi. Cả hoàng cung đều xa lánh cô ấy. Khoan đã! Người nói cho ta nghe có phải các tường hay mơ tưởng đến người tình ở thôn Palai Hamed Và đã không chung thủy với quốc vương Thưa, việc này thì nô tài không rõ Vậy thì các tường cô nương có khi nào làm phật ý mọi người? Thưa, các tường cô nương là người rất khéo léo Và cái tài đàn ca mú hát của cô ấy Thì ngay đến nữ thần Áp sa Ra cũng phải nghiêng mình bái phục Là thật Người như thế sao phải chịu cảnh tai ương hay là... Huyền Trân tỏ ý nghi ngờ Có phải các tường đã bị người khác hành hạ hay hãm hại hay không? Dạ, việc này thì xin mạng phép hoàng hậu cho nô tài được giữ kín miệng. Huyền Trân bóp chặt cái cốc nước như đến tràn ra ngoài. Nàng liếc mắt nhìn người đàn bà dày dạng, đang che đậy một bí mật và âm mưu nào đó. Nàng kịp lấy lại bình tĩnh vì nàng cũng biết Amy là người của hoàng hậu Tapasi và bà ấy có một chỗ đứng trong lòng quốc vương bởi những kinh nghiệm của một người đỡ đẻ và chăm sóc các hoàng tử công chúa trong cung của ngài nàng nên ôn hòa trong lúc lấy những thông tin và dẫn dụ người đàn bà biết khá nhiều chuyện trong cung cấm này mở miệng khai ra nàng tự tốn nhưng vẫn nghiêm nghị tỏ rõ uy thế của một hoàng hậu người cứ nói tiếp đi bẩm sau đó thì các tường biến mất khỏi hoàng cung một cách bí hiểm mà không ai hiểu được nguyên do từ đó đến nay đã hơn năm năm rồi chuyện này cũng chìm vào quên lãng. người có nghe các tường đã đi đâu không? thưa nô tài không biết ạ. thế người có nghe các tường đã chết rồi hay không? Ừ, ừ có lẽ vậy cũng nên. huyền trân giật mình, nàng nhìn thẳng vào mắt emi gặng hỏi. có thần linh ở đây, người hãy nói thật lòng rằng các tường vẫn còn sống. không nô tài không biết gì nữa, hãy để cho nô tài được yên. emi chắp tay cúi đầu chào. Rồi tìm cách rút lui, mặc dù Huyền Trân vẫn muốn hỏi thêm nhiều điều khác nữa. Nhưng nàng biết Amy là người đứng tuổi và bảo thủ, nên trong lúc này, dù có cậy họng thì mụ cũng chẳng nói thêm lời nào. Giả lại, không nên đụng chạm đến người của hoàng hậu Tapasi. Huyền Trân nhẹ nhàng khuyên nhủ: Người có biết tại sao ta lại hỏi chuyện của các tường cô nương hay không? Ta nghĩ thần thánh hiển linh báo mộng cho ta, ai dè mộng ảo lại là sự thật. Mà ấy lại là sự thật đau lòng. Thôi ta đừng bới móc những chuyện xưa cũ ấy nữa. Kẻo thần linh nổi giận thì sẽ trừng phạt những ai không kín miệng. Ta hy vọng bà đừng nói chuyện này với ai. Vì thần thánh chẳng ưa người hay chuyện và... Có thần linh, nô tài chẳng dám nói bất kỳ ai. Amy cúi đầu lặng lẽ bước đi thật nhanh. Như thể bà sợ thần linh đang đuổi theo sau lưng mà trừng phạt bà. Huyền Trân cảm thấy yên tâm. Vì ít ra nàng cũng biết rằng... Amy sẽ không mách chuyện với hoàng hậu Tapasi nàng hiểu thần linh quan trọng như thế nào đối với mọi thần dân Champa mọi thứ đều do thần linh sinh ra và ban cho con người nên ngài có thể lấy lại nếu làm Phật lòng ngài hoặc giả ngài không ưng ý nàng bỗng chìm vào cảm giác u uất. cuộc đời của người mỹ nữ ấy tài sắc mà bạc mệnh những ngày tháng huy hoàng và rực rỡ bây giờ còn đâu nhưng nàng vẫn hy vọng các tường còn sống và đang ở đâu đó trong những cung điện đền tháp thành viraja này mà cho dù người con gái ấy có chết đi chăng nữa thì nàng vẫn tìm ra cho được xương cốt và chân tướng của sự việc bóng chiều đổ trên lầu cát những cơn gió nhẹ nhẹ yếu ớt thổi qua huyền trân vẫn chưa cảm thấy dịu bớt cơn nóng bức đang dây hãm lấy nàng nàng bỏ chiếc cốc nước chùm bầu trên bàn rồi bước đi nàng chẳng biết đi đâu nhưng đi rất nhanh đám cung nhân và nữ tị theo sau nàng vội vã mà chẳng sao kịp nàng nhẹ nhàng lướt qua những hành lang trắng lệ yêu kiều. Ánh hoàng hôn đổ dài trên nền gạch và những tường cột cung điện. Nàng đi nhanh như sợ chiều ập đến và bóng đêm tràn về. Bọn cung nhân chẳng thể biết nàng đi đâu, họ sợ hãi khi đặt chân đến một nơi xa lạ và tồi tàn. Xa lạ đến nỗi, đây là lần đầu tiên họ đến, dù đã ở cung điện thành Vijaya này gần 3 tháng qua. Và tồi tàn đến độ không thể tưởng tượng một nơi giàu đẹp xa hoa lộng lẫy vào bậc nhất Dương quốc châm ba lại hiện hữu một nơi chốn thế này huyền trân vẫn không nản lòng dù có lúc những vết loang lỗ hằn trên nền gạch như những vết sẹo năm tháng và cỏ hoang mọc trên những điện tháp trông rất heo hút nàng cứ len qua những đoạn đường lởm chởm gạch vụn và lấm tấm các bụi gió thóc lên trong ánh chiều đang ập đến mờ nhạt và hiu quạnh không ai hiểu nàng đi đâu và vì lý do gì Nếu không là thần linh mách bảo Họ hay viện cớ thần thánh Để lý giải cho những điều không hiểu được Bằng cách thông thường Cho đến khi nghe giọng lên Từ trong tường gạch đổ nát trước mắt Những lời ai oán, náo nùng Thì họ mới hiểu Chính tiếng đàn đã đưa đường dẫn lối Cho vị hoàng hậu của họ đến đây Huyền Trân cảm nhận tiếng đàn Từ lúc nàng còn ngồi trong phòng Nhâm nhi cốc nước chùm bầu Tiếng lòng nàng sao động, nao nao Và nàng quyết đuổi theo tiếng đàn đang mỗi lúc một dội vào tâm khảm, trái tim nàng. Ai oán, não nùng như bóng chiều, đang đổ dồn trên những bức tường gạch, xiêu vẹo và mục nát. Huyền Trân lặng người trong tiếng chiều, nàng chưa bao giờ nghe ai đàn buồn như thế. Và nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, ở chốn hoang du này lại có người đàn hay như thế. Nàng bước đi trong khi tiếng đàn lặng dần, rồi lẫn khuất vào trong bóng tối mập mờ, tranh tối tranh sáng tiếng đàn im bặt chỉ còn lại tiếng gió rít bên những cành sứ già và tường gạch hoen cũ nàng chạy nhanh như thể rực đuổi theo tiếng đàn đang biến mất giữa chừng đám công nhân nữ tỳ chạy theo sau với nỗi sợ hãi và run rẩy mỗi lúc một tăng lên chính cái ánh sáng le lói hắt ra từ trong những căn phòng cũ kỹ và những con người của một thời xa xưa với ánh mắt xa lạ đã gieo vào đám tùy tùng một cảm giác run sợ hái hùng như thể bước vào chốn âm ti địa ngục. Huyền Trân không hề có cảm giác như những người theo sau mình. Nàng cứ dõi theo tiếng đàn, nàng muốn tìm ra chủ nhân của nó trong nỗi thất vọng. Cuối cùng, nàng đành tạm gác cái ý định tìm ra người đánh đàn kia và trở lại cung điện với nỗi tiếc núi dây dứt khô nguôi. Nàng nhất định sẽ tìm cho bằng được. Nàng vẫn có linh cảm, tiếng đàn kia có thể là của các tường cô nương hay ít ra nó là chìa khóa để mở ra bí mật về cuộc đời của người hồng nhan bạc phận nọ. Những ngày sau đó, Huyền Trân ngày nào cũng trở lại chúng cũ. Những từng gạch loang lỗ, những con đường phủ đầy cỏ dại và gạch dụng dẫn in dấu của ngày xưa cũ, vắng bạc tiếng đàn cất lên. Dù nàng có tra hỏi tất cả những người đàn bà ở đấy, cũng không ai biết được chủ nhân của tiếng đàn và tiếng đàn ấy bắt đầu từ đâu. Họ chỉ thỉnh thoảng nghe âm vang của nó, Nhưng rồi cũng không biết nó là của ai Và từ đâu mà ra Huyền Trân lại trở về cung điện Với nỗi thất vọng buồn bã Nàng không bao giờ yên tâm và vui vẻ Một khi nàng chưa làm được điều mình mong muốn Cái bản tính này vẫn còn trong nàng Mà mỗi lúc nàng lại nhận ra Nàng chẳng khác giới tuyên từ là mấy Và mỗi một lần nhắc đến tuyên từ Thì nàng lại nhớ Thượng Hoàng Nàng nghĩ đến người cha thân yêu của nàng Đang khổ luyện trên núi Yên Tử xa xôi Đến hai em Minh Trân và Ngọc Trân Rồi nàng nghĩ đến những người Trong hoàng tộc Và cả thần dân Đại Việt Nàng thấy dây dứt khi chợt nghĩ đến Ngọc Trân Đang khắc khoải chờ đợi khắc chung trở về Nàng giật mình Đã ngót hơn ba tháng rồi Thời gian mới đó mà nhanh thật Bây giờ đã quá thời hạn khắc chung Phải trở về Nàng đang nghĩ đến lý do Để xuất hiện ở võ đường thêm một lần nữa Chợt thấy Mỹ Lan tình cờ bước đến Mị Lan vẫn xinh đẹp và mỏng manh Trong chiếc áo màu cánh sen quấn quanh người vẻ đẹp ấy Và tất tài ca múa ấy Khiến nàng đôi lúc phải ghen tị Mặc dù Mị Lan không thể sánh bì với nàng Cả về nhan sắc lẫn địa vị, Mị Lan giật mình Đánh rơi chiếc khăn quấn quanh cổ Huyền Trân không hề tỏ ra thân thiện Nàng lạnh lùng trước thái độ lễ phép Có phần khiếp sợ của cụ vũ nữ Nàng cảm thấy tự đắc Rồi bảo người cho gọi Mị Lan đến hỏi việc Nàng nghĩ mỹ lan có thể biết đôi điều về các tường cô nương thế là nàng dặn hỏi mỹ lan ngay khi cô gái còn run rẩy và sợ sệt mỹ lan hãy nói cho ta biết các tường cô nương là người thế nào dạ các tường là một cung phi múa hay đàn giỏi tỷ ấy rất được quốc dương sủng ái ta nghe nói mỹ lan là người múa giỏi nhất vương quốc Champa cơ mà bẩm nô tỳ chỉ là một hạt bụi bé nhỏ làm sao sánh bì với tài nghệ xuất chúng của các tường Mỹ nữ ở thôn Bầu Trúc xưa nay nổi tiếng là những vị vũ thần Apsara tái thế. Thần thánh đã sinh ra họ để làm đẹp cho đời. Họ mang vẻ đẹp yêu kiều của tiên nữ Apsara và múa những điệu của thần Shiva vĩ đại. Thế mi có bao giờ trông thấy các tường múa hay chưa? Bẩm, Nô tỳ chỉ nghe người ta nói đến một người cung phi múa đẹp và đàn hay chứ chưa được tận mắt. Nhưng Nô tỳ có Diễm phúc được nghe tỷ ấy đàn rồi ạ. Đó là lần đầu và... Là lần cuối mà Nô Tỳ nghe, giọng đàn ai oán não nùng đã lấy đi bao nước mắt con người ta ở đời. Xong có đoạn cũng dung dút sầm sập và trong trẻo, hoang dã như một khúc nhạc sa mạc, khiến người nghe có cảm giác phiêu diêu và bay bổng. Sao lại là lần đầu và lần cuối hả? Vì lúc ấy Nô Tỳ mới được tuyển vào cung đàn ca múa hát, và Nô Tỳ được nghe đàn khi các tường đang mang một tâm sự buồn bã, nên mới gửi lòng qua tiếng đàn ấy ạ Sao lại thế? bấm vì nô tỳ nghe nói tỷ ấy bị thất sủng tại sao lại thất sủng thưa việc này nô tỳ không rõ chỉ biết tỷ ấy rất đau khổ và đã biến mất một cách thần bí có phải các tường đã chết rồi không thưa nô tỳ không biết ạ huyền trần đứng dậy nàng bước đến chỗ mỹ lan đang quỳ cúi đầu xuống đất nàng đưa tay đón gương mặt xinh đẹp của mỹ lan lên rồi nói người cũng khá đấy người và trần tướng quân thế nào rồi Mỹ lan không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện huyền trân nóng rang cả người vì cơn ghen đang dâng lên khỏa lấp khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo của nàng khiến nàng đỏ lừ và lắm cắm những giọt mồ hôi nàng bật cười trước vẻ bối rối và run rẩy của mỹ lan rồi nàng chợt tắt nhanh nụ cười khi được đám nữ tỳ báo rằng vừa thoáng nghe tiếng đàn ấy vọng lên huyền trân thu tay vào ve áo rồi vội vã bước đi với vẻ háo hức và gặp tràng niềm hy vọng mới nàng rất muốn gặp tận mắt Nắm tận tay chủ nhân của tiếng đàn kia Nàng đi nhanh như chạy về phía những ngọn tháp Chỉ có cách đó nàng mới mong tìm ra được điều bấy lâu nay ám ảnh nàng mãi Nhưng nàng chợt nổi đóa khi tiếng đàn im bặt Và nàng cố chạy nhanh về phía ấy Rồi nàng phải dừng lại vì sự xuất hiện đột ngột của ba con người Đó là hoàng hậu Tapasi, Hoàng Phi Thăng Chi và cả Amy Cùng các nữ tỳ theo hầu Điền trơn vẫn khôn ngoan để đối đáp trôi chảy với những câu hỏi của Hoàng hậu Tapasi và vẻ mặt đáng ghét của Hoàng Phi Than Chi. Nhưng nàng không muốn bận tâm đến họ. Nàng liếc mắt nhìn sang Emmy. Nàng nghĩ có lẽ mụ đã hóng hớt mơ mép với Hoàng hậu chánh thất. Nàng chỉ muốn bóp nát người đàn bà ấy như bóp một quả cam. Và nàng đã mang nỗi tức giận ấy khi trở về cung điện Van Miki. Giờ đây, nàng sẽ khó lòng đến nơi ấy khi mà Hoàng hậu Tapasi và Hoàng Phi Than Chi đã ra mặt. Nàng mệt mỏi chìm vào nỗi buồn khó tả bằng lời. Quốc dương không hiểu vì sao nàng buồn bã. Ngài cứ tưởng chính ngài là căn nguyên của những nỗi buồn kia. Thế là, ngài đã bù đắp cho nàng bằng những lời dịu ngọt, những cử chỉ ái ân. Còn hứa sẽ đưa nàng đến vùng đất phía bắc của vương quốc Champa, dùng Amarvarati. Chú thích, dùng Quảng Ngãi, ngày nay, hết chút thích. Inrabura và ulik in bura chú thích dùng bình trị thiên ngày nay hết chú thích ngài hứa sẽ đưa nàng đến hai châu ô lý tươi đẹp để nàng tận mắt trông thấy sính lễ đính hôn của ngài trước khi nó thuộc về đại diệt mãi mãi chương 8 Tiên Trân háo hức đợi chứng đi về phía bắc nàng sẽ đến châu ô và châu lý Nàng không sao giấu được nỗi niềm vui sướng, nàng dâng lên quốc dương đĩa trầu tem cánh phượng như là cách bày tỏ sự hàm ơn của nàng. Những lá trầu xanh được tỉa tót hình phượng công công, ôm lấy miếng cau trắng nõn nà là thân con phượng. Nàng đã tự tay tem trầu với những lời góp ý của bảy cung nhân tài hoa xinh đẹp. Đành tạm gác lại việc tìm tung tích của các tường, nàng đang tràn ngập trong niềm vui sướng, sắp được cùng quốc dương lên đường đến những danh thắng ở phía bắc của vương quốc champa xinh đẹp. nhưng nàng có chút chạnh lòng khi biết trần khắc chung không đi theo đoàn thị vệ của quốc dương. khắc chung phải ở lại hoàng cung để luyện võ cho hai vị thái tử chế Chí và chế a đa bà niêm. còn thiệu võ và các võ sĩ cung nhân đại việt sẽ cùng với nàng và đoàn thị vệ của quốc dương lên đường đến vùng ulit inra phía bắc champa đầu tiên quốc vương đưa nàng đến một nơi mà nàng không sao ngờ được nó vĩ đại và huyền bí như thế trước mắt nàng là một quần thể kiến trúc gồm các ngôi tháp trải dài giữa thung lũng mỹ sơn kiêu hãnh và trầm mặc len qua những rặng cây và cỏ lau là các cụm tháp nép mình trong dãy núi hùng dĩ in hình trên màu nắng chiều rực rỡ có ai ngờ rằng giữa chốn rừng thiên này lại hiện hữu một công trình hơn 70 ngôi tháp mang vẻ đẹp của tôn giáo và huyền thoại. Đây là nơi trú ngụ của thần linh, chứa đựng bao điều bí ẩn của thế giới tâm linh. Nàng có cảm giác như đang lạc vào chốn ngự trị của thần thánh, những câu chuyện cổ Champa mà mỗi một ngôi tháp, bức tường, cổng, điện thờ, mái công, mi cửa, những bức phù điêu, bức tượng, bia ký đều thấm đẫm sự linh thiêng Huyễn hoặc. Thánh địa này do tiên đế của Mân Dương là quốc dương maharavatman một dựng lên vào thế kỷ thứ bốn từ đấy đã trải qua những năm tháng thăng trầm biến thiên nhưng các đời vua chúa đều có nghĩa vụ tôn tạo và trùng tu thánh địa thánh địa là nơi để các vị quốc dương champa tỏ lòng thành kính của mình đối với các vị thần brahma thần vishnu và thần shiva vishnu giáo hay brahma giáo mạnh yếu tùy thời Nhưng Shiva luôn luôn ngự trị ở địa vị tối thượng và được tôn kính tuyệt đối, cho nên trong các điện tháp ở thánh địa luôn có một tháp trung tâm thờ thần Shiva và các tháp phụ dây quanh. Các vị quốc vương Champa cũng được thần thánh hóa, được đặt tên theo các vị thần. Quốc vương Chế Mân lấy tên tấn phong là Raja Sinhavamamba, một sự kết hợp giữa tên vua với tên hiệu của thần Shiva tối thượng. Địa vị hoàng hậu tối thượng của Huyền Trân Mekvari cũng từ đó mà ra. Các vị vua và hoàng hậu được thờ dưới dạng Linga và Yoni mang đậm ý nghĩa phồn thực. Bên cạnh ba vị thần chính còn có các vị thần khác: thần bò Nandin, thần hạnh phúc và may mắn Ganesha, thần rắn Nandin, thần chim Garuda, thần chiến tranh Skanda, thần voi Garashimha, thần hoang lạc Sambu, thần thời gian Kala và các nữ thần xứ sở ở mỗi vùng trong dương quốc Cham Ba rộng lớn này như nữ thần Poina Nuga Humu Aram Poina Nuga Humu Kavat Poina Nuga Humu Chanot Poina Nuga Yate, Thiên Inana thánh mẫu chú thích mẹ xứ rừng, mẹ xứ chim, mẹ xứ chài, mẹ xứ Lan mẹ trời Hết chú thích Và còn rất nhiều các vị thần chủ Là các vị tiên dương Đã được thần hóa bằng những tên gọi Và được thờ phụng như những vị minh thần Có công khai phá xây dựng dương quốc Những ngọn tháp mang hình ảnh Của ngọn núi Meru Khiến Huyền Trân có cảm giác Giống hình yên ngựa Hay có những ngọn tháp hình bút thông Đang hé ra những cánh Dương về phía đông nơi mặt trời mọc Những ngọn tháp hình trụ vút lên sừng sững oai nghiêm và kiêu hãnh giữa đất trời, có ngọn tháp hình bánh ít, hình cánh tiên như ở kinh thành Vijaya. Đền tháp Champa được quy định bởi một số kiến trúc mang đậm tín ngưỡng. Đến đâu, huyền Trân cũng gặp những vị thần thánh và tiên dương, tiên hậu, ẩn mình trong hình hài của Linga, Yoni và Mukhalinga. Chú thích Linga mặt người Hết chú thích Yểu tượng của thần Shiva lặp đi lặp lại ở mọi nơi trong thánh đường từng gạch lá nhĩ mi cửa gờ cửa cột ép tượng thần cũng ghi dấu các chiến tích của các vị tiên Dương được thần hóa đã anh Dũng đánh lại các vua người Khmer các vị vua Kirata, chú thích người miền núi dùng Tây Nguyên hiện nay hết chú thích và cả các vua đại Việt thời trước quốc Dương đưa nàng vào ngôi đền chủ Trishana Baha képare chỉ có các vị chủ tế bà la môn đã thụ pháp các vị pace nhạc công và vũ nữ thiên mới được vào trong đền hình ảnh của vị thần siva tối thượng và các vị thần khác lại hiện ra sống động và tỉ mỉ qua lớp phù điêu do bàn tay tài hoa của những nghệ nhân bậc thầy điêu khắc trên gạch hình ảnh của các vũ nữ múa khăn sinh động và tự nhiên đến như thật người vũ nữ đang trong tư thế uống mình Với hai chân xoải rộng gần sát đất, hai tay gian rộng nâng một giải khăn, nét mặt say sưa đang ngẩn mặt nhìn lên. Thoạt nhìn, nàng cứ ngỡ Mỹ Lan đang múa trong bức tường gạch. Quốc vương chế mân dân cho vị thần chủ trong đài thờ chính, ở Thánh Địa, một chiếc cô sa, sáu mặt, bằng vàng, nặng, bốn trăm thiên. Chú thích, đơn vị đo lường chăm ba cổ, hết chú thích. Cha rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ đàn hương quý giá, các tôi tớ đàn ông đàn bà, bò, trâu, voi trầm hương và các loại đồ vật khác nhau cho thần chủ Sri Sasana Peraharesvare. Chắc vị chủ tế Basse đặt chiếc côsa bọc lấy Linga, đó là công đức ở thế giới này và thế giới bên kia. Đây không phải là chiếc Kosha lớn nhất ở thánh đường, nhưng lòng tôn kính và biết ơn đối với vị thần chủ của quốc vương chế mân là tuyệt đối. Mặc dù đã từ lâu về đô về dùng đô thị Viraja ở miền trung của vương quốc Champa Dù đã và đang cho xây dựng các ngôi tháp ở miền cao nguyên và phía nam Tức là dùng Panduranga Nhưng Mân Dương vẫn luôn luôn nhớ đến miền đất tổ xưa kinh thành Trà Kiệu Và thánh địa Mỹ Sơn Vị chủ tế đã đặt chiếc sa sáu mặt vào Linga Của vị thần chủ Trisana Baha Drespari Vị phúc tôn kính ấy trở nên thiên liêng Bởi sự góp mặt của những vũ điệu thiên của vũ nữ uống mình trong điệu nhạc thần thánh của các vị nhạc công với tiếng trống Paranung, trống Ginan, tiếng kèn Saranai, tiếng đàn Kanhi. Mùi hương trầm bốc lên nghi ngút trong điện thờ chính chật hẹp so với cái rộng lớn bao la của cụm tháp giữa núi rừng và đất trời. Các pa se và chủ tế kết thúc buổi lễ bằng những động tác của vị thần linh mà ngay cả quốc dương chế mân cũng phải tuân thủ, như thể họ là những sứ giả của thần linh phái đến chỉ bảo cho ngài. Tiếng kèn, tiếng trống và tiếng đàn đồng loạt im lặng trong giây phút. Rời khỏi điện thờ chính trong màu chiều lãng bản ánh hoàng hôn của một ngày sắp tắt, Huyền Trân nhận ra các ngọn tháp trở nên vô cùng kỳ bí. Nếu như những ngọn tháp Giangprong ở cao nguyên trở nên hùng dĩ hơn nhờ dòng xê san kỳ bí trong ánh bình minh Của một ngày nắng sớm, thì các ngọn tháp ở thánh địa Mỹ Sơn này lại trở nên kiêu hãnh và trầm mặc bên những ngọn núi thung lũng và trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều nín gió, lãng bảng khói mây. Những mái đền tháp hình búp thông, yên ngựa và bánh ít cánh tiên lại in hình rực rỡ trên nền trời màu hoàng hôn vàng nhạt. Đêm đó, đoàn người nghỉ chân ở cung điện của Đô Thành, Simhapura, chú thích. Thành sư tử, hết chú thích, rộng lớn, cổ kính mà đã lâu không được dùng đến nhưng vẫn giữ những nét đẹp riêng. Thành Simhapura lung linh soi mình bên dòng sông tấp nập thuyền ghe. Đây đã gần giới hai châu ô lý xinh đẹp và trù phú. Nàng chỉ muốn được mau chóng tận mắt ngắm nhìn lần nữa, món quà xính lễ mà quốc vương Champa đã hào phóng tặng cho Hoàng gia Đại Việt. Chế mừng không để cho người vợ trẻ yêu quý của ngài chờ lâu như thế. Ngay từ sớm tinh mơ sau bữa điểm tâm gồm các đặc sản địa phương xứ hoài là cuộc du ngoạn mới. Lần này quốc dương đã cho người chuẩn bị thuyền bè lớn nhỏ đến cả hơn trăm chiếc đậu thành hàng dài trên bến sông. Huyền Trân nét mình bên vị quốc dương đáng kính để bước lên con thuyền rồng lớn nhất, sang trọng nhất xứ sở. Con thuyền được thiết kế như một cung điện nổi trên mặt nước. Trên đó là các hạng vũ công thay phiên nhau chơi những bản nhạc chim. Các cung nữ dâng lên các món ăn, hoa quả, bánh mứt được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc khay bằng đồng, đặt trên chiếc bàn gỗ muôn bóng loáng cung điện nổi nhẹ nhàng lướt đi trong nắng gió, chuyển động của nó trở nên dễ dàng bởi hơn 40 chiếc thuyền con của gần 400 tay chèo khỏe mạnh và bơi giỏi luôn tay chống chèo nhịp nhàng. Bốn bên tả hữu, tiền hậu Đều có thuyền các thị vệ tinh luyện Của quốc dương bao bọc Bảo vệ ngài và hoàng hậu Trên bến, dân chúng chấp tay kính bái Khi thuyền rồng của quốc dương đi qua Giấc trưa của huyền trân Bị cắt ngang khi chính quốc dương lay nàng dậy Ngài muốn nàng tận mắt chứng kiến Dùng đất hai châu ô lý Qua khung cửa mà ngài đã cho người dán Bức rèm phủ bằng dải lụa màu hồng nhạt lên Huyền trân dõi mắt nhìn ra bên ngoài thấy một khúc sông êm ả và tĩnh lặng như ru. Hai bên bờ cây cối xum xuê, xanh ngắt, rủ bóng xuống mặt nước triểu nặng quả ngon trái ngọt, hoa thơm cỏ biết. Cây cỏ xanh um tùm mọc kín len trên bờ nước, bờ sông hoang tịch và yên ả như chưa hề in một dấu chân người. Những hàng liễu rủ ngã mình trên dòng nước khiến cho dòng sông tĩnh lặng này thêm thơ mộng và mỹ lệ. Nàng bỗng nhớ đến dòng nhị hà ở Kinh Thành Thăng Long sau hùng dĩ và mênh mông sóng nước quá đổi. Nó mạnh mẽ như một chàng trai, còn dòng sông này êm ả và hiền dịu như một cô gái. Nàng bỗng ngất ngay trong một thứ hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng, bốc lên từ nơi dòng sông phẳng lặng và trong vắt như pha lê. Càng ngược lên thượng nguồn, nàng có cảm giác như mùi hương càng quyến rũ và ngào ngạt. Nàng đang hít thở làn hương thơm tự nhiên của cây cỏ, Mà như thấy thêm yêu mến dùng đất Mà quốc dương đã chọn làm xính lễ cưới nàng Có lẽ nào dòng sông này được thần linh ướp hương Nên mới thơm nồng như thế thưa quốc dương Nàng nghĩ rằng thần linh đã tạo ra dòng sông này ư Thần thiếp nghĩ thế Bởi vì mùi hương của nó như mùi nước thơm Mà thiếp dẫn hay tắm trong cung điện của mình Thiếp nghĩ dòng sông hương này Là do thần thánh ưu ái tôn tạo nên Nàng cho đây là sông hương ư Hay, hay, lắm. Quốc dương bật cười, còn nàng thì e ấp nép mình bên ngài. Quốc dương lại nói, Được, như thế thì hãy gọi dòng sông này là hương gian và ta mong dòng sông hương thơm này sẽ lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp của chúng ta và nền hòa bình của hai dân tộc chăm diệt. Thiếp mong rằng dòng sông này sẽ được lòng thần thánh mà thơm mãi đến muôn đời và rằng người dân Đại Việt sẽ giữ gìn hương thơm của dòng sông này với sự nâng niu và quý trọng. Quốc dương ôm lấy nàng, ngài đang vui vẻ vì tên gọi bất chợt nhưng đầy ý nghĩa của vị hoàng hậu tối thượng của mình. Còn Huyền Trân thì đang tận hưởng những giây phút êm ái của tình yêu trong cái hương thơm ngọt ngào của dòng nước. Nàng chợt nhận ra rằng, ở nơi đầu nguồn của dòng hương giang mới đích thực là mùi hương nguyên chất. Đó cũng là lúc nàng nhận ra mùi hương ấy không phải là thần thánh hay một phép thuật siêu hình nào tạo ra, Mà chính do những lớp thực vật xanh mềm của loài thạch xương bồ Ngàn năm qua đã nhuộm cái mùi thơm thảo của mình Để dòng sông mang hương thơm chảy ra tận biển Từ thượng nguồn, dòng hương gian đổ về xuôi êm ả Mềm mại như một giải lụa vắt ngang qua chân đồi Rồi đổ về xuôi tắm mát cho bao ruộng đồng Và cây trái xung xuê tỏa bóng Huyền Trân tắm trong làng hương thơm của con nước đầu nguồn dòng hương mà không cần phải đổ thêm nước thơm của bất kỳ một thứ hương liệu nào mùi hương của cỏ cây khiến nàng sảng khoái và chỉ muốn ngã mình trong bồn nước đặt ở một nơi kín đáo phủ đầy rèm lọng che kín trong cung điện nổi cung điện này lại chìm ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trên làng hương thơm của loài thạch xương bồ phả vào dòng nước đối với nàng không gian và thời gian như thể ngừng lại trên bến sông nhuộm đầy ánh trăng mờ ảo và hương thơm kỳ diệu của hoa thơm cỏ biết như chứng nhân cho hạnh phúc ái ân mặn nồng của nàng và mân dương cuộc du ngoạn kết thúc sau khi đã đi hết dòng sông hương huyền trân chia tay với phó tướng quân thiệu võ cùng đoàn người hộ tống về đại việt thiệu võ háo hức trở lại đại việt mang theo giấy má mà chính vị quốc vương đương nhiệm chế mân đã thảo và đóng chuyện đồng ý trao cho Đại Việt hai châu ô Lý. Huyền Trân bệnh rịnh như muốn khóc, nàng gọi Phó Tướng Thiệu Võ vào phòng riêng để gửi y một bức phong thư mà nàng muốn trao tận tay cho Hoàng đế Anh Tông, nàng căng dặn. Bức tâm thư này rất quý giá và quan trọng hơn cả sinh mạng của mọi người và cả bản thân ta, nên ta mong rằng Phó Tướng Quân hết sức giữ gìn cẩn thận. Thần Thiết nghĩ sẽ không có gì quan trọng bằng bản kế ước Mà quốc dương Champa đã trao cho. Vừa nói y vừa ôm chặt chiếc tráp bằng gỗ đàn hương vào lòng, Huyền Trân đứng phắt dậy và trừng mắt nhìn y. Ta nói lại cho phó tướng được rõ, bức tâm thư này quý hơn sinh mạng của ta và nhất định phải trao tận tay cho hoàng đế Anh Tông, còn bản khế ước này đến tay của người hay không thì đó là việc của ngươi. Thiệu Giọ nhận bức phong thư rồi bỏ vào trong chiếc mũ trên đầu. Y nghĩ đó là nơi bí mật mà khó ai có thể ngờ được Y đang lo lắng về chiếc tráp Đang cất giấu thứ quan trọng Mà nhất định Y phải mang về Đại Việt Công danh và sự nghiệp đều nằm cả ở đây Nhưng Y lấy làm khó hiểu về câu nói của công chúa Huyền Trân Nàng gọi Y lại rồi nhắc nhở thêm Người hãy nhớ lời ta Chiếc tráp có thể mất nhưng bức tâm thư này thì không Dạ Khoan đã Ta còn việc này muốn nói với ngươi Người báo với anh Tông Hoàng đế rằng Trần Tướng Quân phải ở thêm một thời gian nữa vì y phải lưu lại Champa theo thỉnh cầu của Mân Dương. Nhất định y sẽ trở về trong thời gian sớm nhất có thể. Chương 9 trần thế sung mãn và tràn trời hạnh phúc như lúc này nàng được quốc dương nâng niu yêu quý như báu vật của mình nàng mãn nguyện khi cuối cùng châu ô và châu lý xinh đẹp như thiên đường ở trần thế cũng về với đại việt quốc dương là người tử tế và đáng kính dù nàng biết tình yêu mà nàng dành cho ngài chưa thật toàn tâm toàn ý dù nàng cố tỏ vẻ êm thuận và hòa hợp nhưng những cảm xúc tinh tế tưởng chừng như chân thật Lại che giấu một nỗi niềm riêng tư thầm kín. nàng biết thế là không phải đối với vị quốc vương đáng kính, người đã dành cho nàng mọi đặc ân và sủng ái. Sự thật là nàng vẫn nhớ đến khắc chung, nhưng nàng kiềm chế bởi địa vị cao quý của một vị hoàng hậu và nàng cũng biết có rất nhiều tai mắt nhắm vào nàng, nàng rất hạn chế gặp gỡ y. Lần gần đây nhất là sau khi trở về từ Thánh Địa Mỹ Sơn và Hương Giang, nàng đến gặp y để báo về việc hai châu Âu Lý đã được trao cho Đại Việt mãi mãi. Ta đã dùng một tờ giấy giả bỏ vào trong tráp gỗ, trong khi tờ giấy thật lại đưa cho Thiệu Võ, và bảo với y rằng đó là một bức tâm thư riêng tư gửi đến Hoàng Huynh của ta. Ta nhấn mạnh rằng phải trao tận tay cho anh Tông Hoàng đế với bất cứ giá nào. Chính Thiệu Võ cũng không nghĩ rằng bức phong thư mà y đang cài trên tóc Lại quan trọng, đó mới đích thực là bản kế ước do chính tay Mân Dương đã đóng triện vào. Công chúa thật anh minh. À còn điều này nữa, ta cũng bảo y báo lại với anh Tông Hoàng đế về chuyện tướng quân phải lưu lại chăm pa thêm một thời gian nữa theo lời của Mân Dương trước khi trở về Đại Việt mãi mãi. Xin đội ơn công chúa, tướng quân không cần phải thế. Nàng liếc mắt thấy khắc chung cúi đầu như thể hàm ơn, nàng thay đổi chủ đề câu chuyện tướng quân có phát hiện thêm điều gì về thái tử chế chí hay không y rất ma mãnh ta hiểu ta có việc này muốn bàn với tướng quân xin công chúa cứ nói ta vừa phát hiện có người đàn rất hay ở chốn thâm cung mà ta nghĩ từ đây có thể tìm ra tung tích của các tường cô nương nhưng có việc gì sao nhưng con người này rất bí hiểm tiếng đàn còn bí hiểm hơn ta không tài nào tìm ra được chủ nhân của nó dù biết rằng tiếng đàn cứ thoát ẩn thoát hiện ở chốn thâm cung Công chúa, sao công chúa có thể khẳng định tiếng đàn này là của các tường? Ta linh cảm rằng nó là của cô nương ấy, hoặc là có liên quan đến mà thôi. Vì ta biết các tường là người giỏi đàn, và tiếng đàn bi ai như thế là lời nhắn nhủ với ta vậy. Nhưng lỡ như mất nhiều công sức để tìm ra người đánh đàn, mà thực không phải là các tường, hoặc không liên quan gì đến cô nương ấy thì có uổng công không? Không có gì là uổng phí cả, lỡ như không có gì liên quan đi chăng nữa, thì ta cũng có người truy âm qua tiếng đàn lời ca. Nhưng... điều ta đang lo là làm sao để tương ngộ cùng với người kia. Việc này cũng không khó khăn lắm đối với uy quyền của một vị hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu lệnh cho các cung nhân và nô tỳ trong cung ngoài điện đến chơi cuộc đàn ca, như thế thì có thể biết được vàng lẫn trong thao thôi. ta Quỳnh mất Mỹ Lan cũng là người đàn ca giỏi nhất kinh kỳ đấy. Chả thế mà có người mê đắm. Công chúa... Mị Lan xinh đẹp và dịu hiền nhưng không phải là người để thần lưu luyến và động lòng. Cũng phải. người đã có người ở cố quốc nên cũng phải biết gìn giữ và trân trọng những gì mình đã có. Công chúa đã hiểu ý của thần rồi còn giày vò thần thêm chi nữa. Ta không hiểu gì hết. Ta chỉ muốn nhắc nhở có người đang dò võ chờ đợi ngươi trở về. Huyền Trân kiêu hãnh bỏ đi. Nàng muốn nói đến Ngọc Trân mà thật như thể nói cho chính mình. Và nàng cảm thấy khó chịu trong lòng Khi chính tay nàng nghe khắc chung khen ngợi Mỹ Lan Nàng mang trong lòng cảm giác ấy mãi đến khi trở về cung điện Van Miki Nàng thấy dễ chịu đôi chút Khi nghe bọn cung nhân thuật lại chuyện đã nghe tiếng đàn vọng lên Từ trong những ngôi tháp cũ Huyền Trân liền bước đi ngay khi trời còn nắng gắt Bọn cung nhân có nói gì cũng chẳng thể ngăn được bước chân của nàng Nhưng đáp lại sự vội giả của nàng và các cung nhân Khi đến nơi lại chỉ còn sự im lặng Của những đền đài hoang cũ Điều đó khiến cho nàng thêm bực dọc Hình như ta và tiếng đàn chẳng có duyên với nhau Mỗi lần thấy ta nó lại biến mất Ta chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa Xin hoàng hậu đừng lo Tiếng đàn còn gian thì người ắt còn ở đấy Có lẽ người này đang gặp nguy hiểm Hoặc giả vì một lý do nào đấy mà không thể lộ diện chăng Ta hy vọng là thế Ta đã có cách để tìm ra vị chủ nhân của nó rồi nói xong huyền trân quay bước trở về cung điện van mi ki các cung nữ lặng lẽ bước theo sau chợt có tiếng người gào thét hãi hùng làm kinh động cả một dãy tháp yên tĩnh huyền trân dừng lại cả bảy cung nhân cũng dừng lại trước mặt họ là một cô gái xấu xí tàn tạ tà. cô gái đang nằm rũ rượi trong vòng tay của ba người đàn bà đã luống tuổi huyền trân chẳng hiểu sự tình ra sao nhưng vẻ đáng thương của cô gái xấu xí ấy khiến nàng động lòng trắc ẩn nàng đến chỗ cô gái Trong khi ba người đàn bà ngăn lại Bẩm lệnh bà Lệnh bà không nên tiếp xúc với đứa con gái xấu xí Và độc ác này ạ Sao lại thế Cô gái này xấu xí nhưng trông đáng thương đấy chứ Bẩm Lệnh bà là người cao nhã và nhân hậu Nhưng chớ thương người kẻo hại đến mình Cô gái này là hiện thân của quái vật ca la Đội lốt người Ban đêm nó thường rút cái đầu ra khỏi mình Rồi đi hút máu ăn thịt người Và ban ngày thì trở về nguyên hình hài của mình Mà không ai biết được Hoàng hậu hãy cẩn thận Trên đời có loại người như thế sao Ta không tin Hoàng hậu là người cao quý Xin đừng đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn Giới loại chẳng ra người Quỷ không ra quỷ thế này Huyền Trơn nghe nói cũng rùng mình kinh hãi Nàng lùi lại trong khi cô gái xấu xí kia Lại gào lên mấy tiếng ú ớ Rất mang dại và hung tợn Hai dòng nước mắt chảy dài Trong đôi mắt thâm đen Nàng ngỡ như cái đầu của ả rứt ra khỏi cơ thể Đang lao vào người nàng mà ăn tươi nuốt sống nàng hãy hùn ngất trên tay của bảy cung nhân trong nỗi khiếp sợ ghê gớm nàng được đưa về cung điện đặt nằm nghỉ trên chiếc giường trải màn nhung lộng lẫy xa hoa nàng vẫn còn run sợ chưa dứt ra được lúc ấy quốc vương chế mưng đến bên nàng ngài gọi Amy và các nữ tỳ đến quát cho một trận ra trò khi để hoàng hậu para McVary phải lạc đường vào những nơi thâm u khiến cho nàng phải ra nông nỗi này cơn giận dữ của quốc vương mỗi lúc một tăng lên Khi nhìn sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệt ra Ngài lệnh cho người gọi Amy Và các cung nhân nữ tỳ đến mắng nhiếc thậm tệ Hoàng hậu Tapasi và Hoàng Phi Thăng Chi xuất hiện Cả hai đã dùng mọi lời lẽ khôn khéo và ngon ngọt Giúp quốc vương nguy giận Ngài không những hạ quả Mà còn trúc cơn giận lên hai người đàn bà cao quý Cho đến khi Huyền Trân trở mình ngồi dậy Và lựa lời nói với Chế Mân Thì Ngài mới thực sự nguôi ngoai Nhưng chính điều này đã nhen nhóm trong lòng của mỗi người đàn bà chốn hậu cung, ngọn lửa của sự thù hận, đố kỵ và ghen ghét. Huyền Trân đủ thông minh để nhận ra điều ấy trên gương mặt của hai vị hoàng hậu Tapasi và Hoàng Phi Thăng Chi, cũng như cả Amy và đám nữ tỳ theo bà. Khi mọi người đã thoái lui ra bên ngoài, nhưng nàng có cảm giác như ngọn lửa của lòng căm hận trong mỗi người vẫn thiêu nóng nàng. Quốc vương đã mang đến cho nàng một niềm vui mới, Ngài muốn nàng cùng với ngài tham gia vào một kỳ đại lễ tổ chức trên các đền tháp quanh kinh thành Viraya và ở cửa thị nại. Đó là kỳ lễ yu yan Chú thích. Lễ cầu đảo. Hết chú thích. Diễn ra vào thượng tuần tháng tư chăm lịch Saka mà tất cả thần dân của dương quốc đều tham gia và cầu nguyện cho thần linh ban mưa thuận gió hòa cầu cho một năm được mùa ấm no hạnh phúc cầu cho tất cả mọi người khỏi bệnh tật và tai họa ta nhận thấy trong đôi mắt sâu thẳm của nàng một nỗi buồn xa vắng có phải nàng đang nhớ đến những người thân yêu ở kinh thành thăng long chăng thưa không thần thiếp nàng không cần phải giấu ta ta biết nàng đang nhớ đến thượng hoàng chính trong những đêm mộng mị nàng đã nói thì thầm bên tai ta và điều ấy làm cho ta yêu nàng hơn ta biết nàng vẫn còn hoài nhớ những kỷ niệm ấu thơ của mình nơi quê hương xứ sở ta muốn đưa nàng đi khắp nơi trong dương quốc của ta để nàng có thể vơi đi nỗi nhớ quê hương và ta cho phép nàng gặp bất kỳ ai trong thành Viraya miễn là nàng có thể trúc bầu tâm sự và khuây khỏa nỗi nhớ nhung của mình ta chợt nghĩ đến trần tướng quân con người này cũng thú vị lắm nàng nên trò chuyện với y biết đâu nàng sẽ cảm thấy bớt đi nỗi nhớ nhà trong khi ta bận việc triều chính Đại Việt còn bao nhiêu anh tài nữa thì ta không biết. Nhưng trong mắt ta có hai người ta luôn luôn ngưỡng mộ. Mà nếu có thể, ta muốn họ giúp ta thực hiện việc giáo huấn các vị thế tử kế nhiệm để dân quốc Champa này có được những vị anh tài và sáng suốt như thế. Ta muốn nói đến đoàn Nhữ hài và trần khắc chung đấy. Hai người này một văn một võ, xứng đáng là rừng cột của nước nhà, là cánh tay trái phải của Hoàng đế Đại Việt. Anh Tông Hoàng đế thật có phúc bên mình toàn những người tài ba và giỏi giang như thế, thì còn lo gì không giữ được thiên hạ. Chúa Công là người anh minh và được các hoàng thân dương giúp sức thì còn lo gì nữa. Thiếp không dám xen vào chính sự. Nhưng Thiếp cảm nhận được tình cảm hòa thuận của các hoàng thân dương đối với Chúa Công và đối với dương quốc Champa. Hoàng hậu Paramekvari nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói cho ta biết Các hoàng thân dương em ta đích thực là những người như thế nào? Chúa Công Huyền Trân chẳng dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện Nàng chẳng dám nói thêm điều gì nữa Ta chẳng giấu nàng vì nàng đối với ta là người thân yêu nhất Nàng có biết mọi thứ ta làm đều thông qua sự đồng thuận của các thành viên trong hoàng tộc Nhưng có một việc ta tự mình quyết lấy Vì đó là chuyện của trái tim ta của tình cảm và của cá nhân ta nên ta không hỏi bất kỳ ai và cũng không chờ đợi sự chấp thuận của bất kỳ ai trong hoàng tộc mặc dù ta thông báo cho mọi người biết ta muốn nói đến cuộc hôn nhân giữa ta và nàng vì sự cảm kích của ta đối với nhân tông hoàng đế và sự rung động của ta đối với nàng mà ta không muốn ai có thể xen vào chuyện trái tim của mình đúng là chuyện cá nhân ta nhưng cũng là chuyện của hoàng gia và của vương quốc châm ba, Ban đầu khi ta thông báo về hôn sự với nàng, ta đã nhận rất nhiều lời can gián và thậm chí là phản đối. Tất cả đều nghĩ đến quyền lợi của vương quốc Champa mà cụ thể là hai châu ô lý xinh đẹp sẽ về tay đại việt. Chính vì thế mà ta, với tình yêu chân thực và với lòng mong muốn hòa bình, đã bất chấp mọi sự phản đối hay can gián nào. Dù đó là sự can gián âm thầm hay ra mặt. Bản thân ta chẳng muốn dụng đến uy quyền của một huynh trưởng trong gia tộc và bằng quyền lực của một vị quốc dương. Nhưng đến giờ, ta mới thật sự tin mình đã làm đúng. Nàng đã mang lại cho ta một cảm giác mới, một niềm vui mới trong cuộc đời ta. Nàng quý giá hơn mọi thứ mà không gì có thể đánh đổi được. Thiếp đã là vợ của ngài, thì ngài cần gì phải nói như thế? Thiếp tự hỏi có phải các hoàng thân dương đã khiến cho ngài bận tâm lo lắng? Ngài đã không vui thì làm sao mà thiếp vui cho đặng? Ta chẳng giấu gì nàng. Ngày trước và cho đến hôm nay, chế mân ta chưa bao giờ dùng quyền hành của một vị huynh trưởng để áp đặt các hoàng thân dương em mình. Mặc dù, ngay từ thời trai trẻ, ta đã có toàn quyền để làm việc ấy bởi những ưu điểm nổi bật cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của Đức Vua Cha. Nhưng không phải là lúc nào cũng như vậy, nhất là từ khi cuộc hôn nhân của chúng ta thành hình thì càng ngày ta càng nhận ra những sự thay đổi. Lâu dần ta có thể không còn nắm giữ được những gì mình đang có như hiện nay. Chúa Công có phải hoàng thân dương than? Chính là nó. Ta biết nàng là người thông minh để hiểu được chế than. Chỉ vì ta muốn có người nói hộ lòng ta xem thử đích thực chế than có phải là kẻ muốn lòng hành hay không? Không, thân thiếp không có ý. Nàng và ta là phu thê, nàng không cần phải lúng túng hay e ấp như thế, ta biết nàng đang buồn mà nói những chuyện này ra lại càng buồn hơn. chế mân bỗng trở nên hào hứng sôi nổi, này nhé, đến kỳ đại lễ sắp đến, ta muốn mời trần tướng quân đến thưởng lãm buổi đua thuyền ở bến thị nại cho vui, luôn thể xem hai vị thế tử học hành đến đâu. thiếp, nàng vẫn không hài lòng ư? thiếp rất muốn có người hầu đàn để mong khuây khỏa nỗi buồn, mà thực không biết tìm đâu ra người có thể làm tri âm qua tiếng đàn cho đặng. Hay lắm, ngay trong lễ múa ban đêm, nàng cứ tổ chức thi đàn. Lúc ấy có rất nhiều người trong cung ngoài nội đến dự, nàng tha hồ mà chọn người tri âm. Xin đội ơn Chúa Công. Ta trồng sắc diện của nàng kém lắm, mà lại sắp đến kỳ đại lễ rồi. Để ta gọi người đến trong nôm và giúp nàng tẩy uế mọi tà khí trong cung điện Van Miki này. Trước ngày đại lễ, quốc dương sai các vị chức sắc bà la Môn đến cung điện của hoàng hậu Paramekwari và thực hiện việc tẩy uế như cách các thầy làm ở đền tháp. Cuộc tẩy uế do các thầy sư cả, ba dị sê và các thầy Mithwold vỗ trống Paranung, thầy bóng Cain, thầy vỗ trống Ghinan và thầy thổi kèn Saranai thực hiện. Khi các vị thầy xuất hiện trong bộ áo vải thu trắng, đầu đội khăn cũng màu trắng có hai tua vải đỏ viền hai đầu theo hình chữ nhân đến hành lễ. Huyền Trân có cảm giác vừa xa lạ vừa hải hùng. Dù nàng đang mặc trên người cũng bộ áo trắng và khá quen thuộc với những bộ chăm y của các vị sư và thường dân trong suốt mấy tháng qua. Thầy bóng ca in rung chiếc khăn tu đỏ nhảy múa liên hồi như người lên đồng. Các vị sư cả nổi bật với đai thắt hình neo thuyền. Thầy Pasê với hoa văn hình quả trám xoay mặt di chuyển theo tám hướng Đông Nam Đông Nam Tây Nam Tây Bắc Tây Bắc và đông bắc trong khi tiếng kèn tiếng trống cứ vang lên in tay nhức óc thì huyền trân giật mình nhận ra lâm phương trong bộ dạng của thầy mưu y mặc áo dài màu trắng đầu đội khăn màu trắng có tu màu đỏ đang vỗ trống baranưng nàng không thể nào giữ được bình tĩnh thêm nữa đôi mắt và tiếng trống của y đã đánh thức mọi cảm xúc trong nàng mọi buồn bã đều tan cả sự bực dọc cũng không còn nữa thay vào đó là sự hồi hộp lẫn háo hức, lo lắng. Nàng muốn gặp riêng Y với biết bao nhiêu điều muốn nói. Nàng muốn nói với Y về những hy vọng để tìm ra các tường cô nương. Trong kỳ đại lễ chính, nàng sẽ có tổ chức một cuộc thi đàn để tìm ra người tri âm trong buổi múa đêm. Lâm Phương sẽ lắng nghe và nhận ra tiếng đàn của người mình yêu. Không ai ngoài hắn có thể nhận ra tiếng đàn của các tường. Nàng đã nói qua kế hoạch cho Lâm Phương Khi lệnh tất cả mọi người vào sâu trong cung điện Để thực hiện việc tẩy uế Lát sau Lâm Phương theo các vị thầy ra đi Mang theo những hứa hẹn về kế hoạch sắp đến Kỳ đại lễ yu ô mở đầu Bằng lễ tẩy uế các đền tháp bạc Tháp đồng Tháp vàng Tháp ngà Quanh kinh thành theo tám hướng Bắt đầu bằng hướng đông Và kết thúc ở hướng đông bắc ở mỗi tháp Trên những ngọn đồi cao từng đoàn người hành lễ ăn mặc chỉnh chu theo nghi thức bà la môn đàn ông mặc áo trắng phủ dài xuống đầu gối trên chiếc váy cũng màu trắng giới dây thắt quấn một vòng qua lưng rồi gút lại thả chùng hai đầu có tua ra phía trước với các hình hoa văn quả trám mắt gà chân chó rất đặc sắc trên đầu quấn chiếc khăn màu trắng và màu đỏ từ sau ra trước rồi thả hai mép ngập lại buông chùng xuống ở gần hai tay những người trẻ tuổi chỉ vắt khăn chéo qua vai phụ nữ quấn quanh người những chiếc áo dài truyền thống đủ màu đủ sắc mỗi người đều choàng những dây thắt lưng talay ca bát có thiêu hoa văn trước ngực và buộc quanh lưng tất cả đều đi chân không họ náo nức chảy hội huyền trân mặc áo dài truyền thống kết hợp hai màu xanh trắng nàng ngồi bên cạnh hoàng hậu Tapasi và hoàng phi than chi hôm nay quốc vương mời tất cả mọi người trong cung dự lễ múa Rija Harai Chú thích Lễ múa ban ngày Hết chú thích Ngày đội mũ cao Trang trí